Xa cuộc đời, xa địa muôn Con ra đi, tay không còn gì Như vào đời, con chẳng có chi Dù lệ đau ai không thương con Cũng chẳng còn khi nằm xuống Bao nhiêu công tích lũy một đời Cũng trở thành mấy khói mà tiền ta không mang đi theo thì người ơi lo tích lũy làm chi ngày của chúa sẽ đến sẽ đến khi mọi người đưa tiền ta ra mộ phần. đời chờ chính trong cơn đam mê đời trần dáng như thoáng mây bay hoa đồng nôi sớm nở tối ta nước mắt đã thấm hết cuộc đời bao cổ sâu chất đầy trắng vơi dài khờ theo bao tiếng đam mê lúc chiều về tâm hồn mỏi mòn tiếng chúa nói sẽ mãi còn đây ân tình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 lo tích lũy làm chi Ngày của Chúa sẽ đến sẽ đến khi mọi người đưa tiếng ta ra mộ phần. Đời chờ chỉ trong cơn đam mê, mau tình thức nhẹ bước đi trên đường về. Đời chờ chỉ trong cơn đam mê. hư trí trong cơn đam mê màu tình hưng nhẹ bước đi trên đường